Lý Thanh Lôi muốn thua người lại, nhưng đã muộn, chỉ cảm thấy giữa lưng đau nhói, pháo đạn không thể bắn xuyên được cơ thể, nhưng lại bị đối phương đâm xuyên qua. May mà cơ bắp anh ta nhiều sắt thép, cứng rắn kẹp chặt lưỡi dao của đối phương. Nhận lấy đi! Viện vĩ đột nhiên dùng lực, giúp con dao ra và lùi lại phía sau. Một tia máu phôn ra, vung vảy ra quảng trường trắng nhiều tuyết, rất loa mắt.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 Anh muốn ép đối phương dừng tay, nhưng sắc mặt viên vĩ độc ác, dù chỉ là khẽ sợp qua đuổi, muốn ép con dao găm trên tay, giết chết Lý Thanh Lồi. Tự tìm cái chết! La Thuần hét lên một tiếng, lại phóng ra một thành phía đào nữa, trực tiếp đâm vào giữa lưng của đối phương. Thành phía đào sắc nhọn, vù vù trong không khí, lại có thể nhanh hơn cả tốc độ của viên vĩ. Trong nhảy mắt, đã phóng đến phía sau đối phương. Viên vĩ kinh ngạc, Biết là nếu không né tránh Thì sẽ chết chắc Vội vàng quay người lại Dùng con dao gam chặn phi đao lại Lập tức tia lửa nhỏ bắn tung tòe bốn phía Cánh tay tề tề Trong lòng hắn ta thầm thấy kinh hãi Tên này suốt cuộc có lai lịch gì Sao lại chơi phi đao lợi hại như vậy được La Thuần lạnh lùng hơ một tiếng Phất tay với Lý Thanh Lồi và nói Trở về đi Anh thua rồi Lý Thanh Lồi ủ rũ bước đến bên cạnh La Thuần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 Thế là một đồn 10 10 đồn 100 võ đài số ba lại có thể tụ tập hàng trăm nghìn người. Xung quanh khá đài, người phê quanh kín mít, đến cả rất nhiều đệ tử giám thị của năm đại môn phái cũng bị thú hút, ngờ vượt hỏi. Đây là chuyện gì vậy chứ? Sao lại có nhiều người xem hai người này thi đâu đến vậy? Một cô gái trẻ đẹp bên cạnh nói. Khi nãy tôi nhìn thấy rồi, tuyển thủ tên La Thuần này và cái tên đầu đá to lớn kia là bạn.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 Chị nói xem ai sẽ thắng. Em cực là Hoa Khải mình. Tới năm 16 tuổi anh ta đã nổi tiếng rồi. Năm nào cũng đứng đầu học viện thủ đô. Cái gã dâu riêu xồm xoam này chắc chắn không phải là đối thủ của anh ta. Nha sắc cũng kéo thực lực xuống. Cuối cùng, trên mặt dựa bằng dùm cũng nở một nụ cười. Cô nói. Khá khá, em nhầm rồi. Hoa Khải mình thua là cái chắc. Tại sao? Cô bé xinh đẹp không phục, biểu môi nói. Em không tin.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 Vậy tay với khán giả xung quanh, sau đó mới chậm rãi, ruốt một thanh trưởng đào có hình thủ cổ quái ở trong chiếc nhẫn trên tay ra Thanh đào này có hình tròn, mũi đào hướng ra ngoài, nhìn trông giống cái mâm bị khoét rỗng ở giữa. Là luân hồi đào của Hoa Khải Minh Khán giả xung quanh đều xôn xa bàn tán. Rất nhiều cô gái đều có vẻ phấn khích. Bọn họ đã xem rất nhiều clip thi đấu của Hoa Khải Minh. Khi anh ta thi truyền luân hồi đào, trông rất đẹp mắt,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 Nếu thất bại thì hoàn toàn không phải là đối thủ của gãi nhà quê kia rồi. Lên đi! Toàn thân hoa khải mình như biến thành mặt trời trói lóa. Đột nhiên, anh ta xông về phía La Thuần. Anh ta không ngừng khuông mối luôn hồi đào trước người, trông rất trói lọi, nhưng thực chất chỉ là cái cối xay thịt thôi. Tất cả mọi người tiếp xúc với mặt trời nhỏ này đều bị nghiền nát nên nó mới có tên gọi là liệt sương tiêu tuyết. La Thuần đứng im tại chỗ bất động Anh chậm rãi vùng dẫn lôi kiếm lên Mũi kiếm chỉa thẳng lên trời Âm Một âm thanh lớn vang lên Vô số tia sét dáng từ trên trời xuống Tập trung trên thành dẫn lôi kiếm Trong tay anh Chất á bào trên người anh bay phấp phới Toàn thân bao phủ trong ánh sáng điện Như lôi thần dáng thế Rất nhiều người đều bị dọa cho sợ đến mức Mặt cắt không còn một hạt máu Thầm nghĩ uy lực này quá lớn Trong lòng hoa khải mình Sinh ra một cảm giác bất lực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 thì còn cần phải phân chia. May thay, sư phụ của Diệp Băng Dùng, Triệu Văn Tú, là một người phụ nữ mạnh mẽ, cứ thế thu nhận La Thuần về giới chướng mình. Những đại tử khác căn bản không lọt vào mắt. Trưởng môn cũng không dám làm trái ý vợ, chỉ đành đồng ý. Diệp Băng Dùng là sư tỉ, nên được rào dẫn La Thuần đi nhận quần áo, làm quen với Tông Môn. Hai người đi xuyên qua những cung điện trùng điệp, nhận quần áo.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 Ngao Trấn thấy tình thế không ổn, lập tức lén ấn nút truyền tin trên cổ tay. Đó là máy tín hiệu mà cậu ta đã chuẩn bị trước để phòng tình huống đột ngồi phát sinh. Chỉ cần đám người Lưu Kim Đình nhận được tín hiệu là sẽ lập tức phái người đến tuyết thần cùng. Các người thật to gan. Trợ Văn Tú chỉ vào nhóm La Thuần, nói. Dám tạo thân phận giả mạo là người của cảnh. Nói đi, các người lén lút trả trộn vào tuyết thần cùng ta là có mục đích gì?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 Ba anh em nhà họ lùi hương phấn, móc Ngọc Phổ ra nghiền nát vụn. Đúng vào lúc này, ở các nơi trên vũ trụ đều có Ngọc Phổ sáng lên. Tất cả đệ tử của tinh hài môn đều nhận biết được phương vị chính xác của cổ cảnh, bắt đầu nhanh chóng bay đến. Là thuần giận dò. Thanh lùi, mọi người đi phía bên kia của cửa vận chuyển để ngay đón đệ tử của tinh hài môn ta. Ba anh em nhà họ lùi lập tức hành động.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 Được, thế thì hy sinh tất cả vì hắn ta đi. Chợ Văn Tú nhấc kiếm lên, chém vào phía cổ của dẹp bằng dùng. Đột nhiên, một thanh phi đao vù vù phong tới, dường như được phong đến từ vũ trụ xa xăm, trực tiếp đâm vào yết hầu của Chợ Văn Tú. Chợ Văn Tú vội vàng thua kiếm để chống đỡ, nhưng thanh kiếm trong tay lại bị chấn động bay ra ngoài. Thanh phi đao sơn màu đen đó nằm dưới đất không tiếng động. Không lâu sau thiếp bắt đầu khẽ chấn động,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 Triệu Văn Tú hét lên. Rốt của các người là ai? Có biết đây là chỗ nào không? Nguyễn Trường Lão cười và nói. Biết, chỗ này lập tức sẽ trở thành cứ điểm mới của hải tinh môn bọn ta rồi. Tuyết thần cung của các người muốn đầu hàng hay là muốn tự chịu diệt vong đây? Cung chủ Tuyết thần cung trời bới. Thôi ngông cuồng đi. nhấc hai tay lên. Hai đường băng tuyết như hai con rồng lớn đánh về phía Nguyễn Trường Lão. Nguyễn Trường Lão khẽ bùng ngón tay.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 Lại nghe nói, sức mạnh tinh tú của tinh hải môn đã bị hấp thù. Hơn nữa, còn có môn chùa mới, thực lực ở đại cảnh hư không, nên đều không dám hy sinh thêm nữa. Phần lớn đều trở về thiên kình cổ tình Nguy cơ của tinh hải môn cuối cùng cũng được loại bỏ, lao thuần ở trong cổ cảnh tù dưỡng. Nhưng rất nhanh, thì tài nguyên của cổ cảnh và trái đất đã bị tiều hào cạn kiệt. Anh bèn phái đệ tử đi tìm tài nguyên ở các tinh cầu gần đó. 10 năm sau, Cuối cùng, anh cũng đã đến đại cảnh hư không đỉnh cao, đã có thể giao đấu với môn chủ của sáu đại môn phái của thiên kỳ cổ tình. Nhưng khoảng cách đạt được thiên đế, cuối cùng là có chút thua kém. Nhằm phòng tránh việc sáu đại môn phái khác lại đối phó với tinh Hải môn lần nữa, là thuần dứt khoát lấy trộm tất cả mật kỳ của hải lão thành phát ra cho người của bồn môn tu luyện. Một là thành thạo công pháp của sáu đại môn phái khác, hai là giải theo trình độ năng khiếu,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 mới được xem là hoàn toàn thành hình 3.000 cường giả đại cảnh hư không trên người mặc khôn giáp và mang tiên khí mỗi một người đều có thể đánh một trận với trưởng môn của 7 đại tiên môn những thế lực này cộng lại đủ để tung hoành vũ trụ còn vợ chồng Diệp Thái và Diệp Bang Bồng cũng đều lần lượt qua đời Diệp Bang Dung không bận lòng gì nữa bèn đưa hộ bối của nhà họ Diệp đi cùng đệ tử của 2 tình môn đến thiên kinh cổ tình